Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang ngập tràn hình ảnh máu me nhỏ nhộp của người đứng im lìm ở trước cửa Trăm ngàn lần cô không thể tin được là mình là có thể lũ lẫn đến độ nhìn gà hóa quốc như mẹ cô Bởi rõ ràng cô đã trông thấy cả hai lần liền chứ không phải một Thân thể đầy máu chảy từ đầu xuống ướt đẫm cả một khoảng ngực tưởng chứng như người ta Tưởng chứng như bị người ta đổ cả chậu tiết lên người vậy Khiến cô dùng mình mỗi khi nhớ đến Theo lý giải của bà mẹ thì đó là do cô đã ngồi may vá nhiều quá, vào một điểm cho nên mắt mũi bắt đầu xuống cấp, cần phải đi khám chứ chẳng có ma quỷ gì cả. Bà mẹ cô vốn là một người không mê tín cho nên khi ra sân soi đèn không thích gì bà nói vậy. Hơn nữa bà lại luôn mạnh miệng bài bác những chuyện quỷ ma kiểu này, bởi thế mà Phương có nói thế nào bà vẫn gạt phắt đi. Sau khi đưa thằng cháu ra sân đánh răng rửa mặt bà quay lại nói với Phương mẹ sống gần này tuổi đầu rồi. Chưa biết mặt ngang mỗi dọc của con ma nó ra làm sao mà đừng có mà anh nói linh tinh không có thằng tùng nó biết, nó lại sợ mất ăn mất ngủ đi con à. Cô chưa kịp nói gì thêm thì bà đã chạy ra sân để trông thằng cháu cho nên phương đánh im lặng vào buồng để buông màn chuẩn bị cho con đi ngủ. Nhưng mà đến cả lúc này thì đầu góc của cô vẫn tràn ngập hình ảnh kinh dị lúc tối, khiến cho cô không tài nào chợp mắt. Bên ngoài trời đã quá khuya, khắp xung quanh xóm làng mọi nhà đều đóng cửa tắt đèn, chỉ còn tiếng chó sủa xa xa và tiếng côn trùng kêu rả rích trong vườn đang vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Màn sương dày đặc không biết từ lúc nào đã phủ trùm lên những mái sân, nhưng mấy ngôi lâu đời và khắp mọi nẻo đường trên ngôi làng nhỏ, báo hiệu ngày mai là một ngày nắng gắt và bà con nông dân sẽ chuẩn bị phải dậy sớm để ra đồng. Trong cái màn đêm tĩnh lạc ấy, Phương thỉnh thoảng mở mắt ra, lắng nghe tiếng tích thắc nhỏ bé của cái đồng hồ kim treo trên tường. Quảng khách quá xa buồn lại tối, cho nên cô không thể biết được lúc này đã là mấy giờ. Nhưng mà cũng đoan đoán trước được rằng, tầm này là hơn 3 giờ sáng. Người cô đắp mệt rũ ra, hai mắt bắt đầu đỏ lên vì buồn ngủ. Nhưng cứ hãy nhắm lại thì hình ảnh máu me ghi sợn lại hiện về làm cô gây sợn. Năm tiếp một lúc thấy cổ họng của mình khô khốc, Phương nhẹ nhàng ngồi lên, cố không gây ra tiếng động để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai. Cô vén màn khua chân xuống đất tìm dép nhưng không thấy, có lẽ lúc lên giường ngủ thằng Tùng đã vô tình đá đôi dép của cô đi đâu đó, cho nên cô đành phải đi chân đất ra ngoài gian giữa. Vừa chạm xuống đất cô đã dùng mình rụt vội ngay lại, nên nhà cô đêm nay sao lại lạnh tát thế này, cái cảm giác lạnh lẽo như cắt da cắt thịt ngấm nhanh từ lòng bàn chân truyền lên đến cơ thể, những ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt. Nghĩ mình còn mệt cho nên Phương Tượng lung tung, phương lại thả chân xuống nhón đi trên mấy ngón đầu chân, nhón đi trên mấy đầu ngón chân để ra ngoài uống nước. Không gian mờ tối âm u, căn nhà quen thuộc khai mẹ con đã ở một thời gian, bỗng nhiên khác lạ dị thường, tưởng chừng như là phương vừa lạc chân vào một nghĩa địa hoang vu hay là một căn nhà có người mới chết. Cái ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu làm Phương run dậy sợ hãi dạo bức thật nhanh như để cố gắng thoát ra khỏi cảm giác rụng rợn khó tả này. Cô đến bàn uống nước tự rót cho mình một cốc nhân trần rồi đưa lên miệng uống cạn. Đặt cái cốc xuống bàn Phương vội vàng quay lại buồn nhưng bất thỉnh lình, cô tráng váng ha hốc mồm, toàn thân như là đông cứng lại. Hai con mắt trần trừng như là mất hết đi thần khí. Bởi trước mặt của cô bây giờ đã có một bóng người lù lù xuất hiện. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc trong không gian, bủa vây cả căn buồng vắng lặng. Bóng người ấy nào có phải ai xa lạ mà chính là kẻ xuất hiện trước cửa sổ buồng phương tối nay. Giờ này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, càng không phải tại cô nhìn gà hóa cú, hay có ít suýt xa nhiều như mẹ cô vẫn nói. Bởi lẽ hắn đang đứng lù lù ngay trước mặt thế kia thì làm sao cô có thể trông nhầm cho được. Dáng người cao gầy khẳng khiu như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, khiến cho cô tái mặt đi chết lặng. Muốn hét lên cổ họng nghẹn đắng lại không bật lên nổi tiếng kêu. Trong không gian mờ tối của căn nhà không có điện, hai người đang đứng đối diện nhau lặng ngắt như tờ. Nhưng cảm giác hãi hùng không khiếp còn chưa kịp trôi qua, Phương lại bằng hoàng nhận ra dáng người kia vô cùng quen thuộc. Chẳng qua hơi gầy một chút, chỉ cái dáng đứng lòng không ấy nhắc cô nhớ đến hình ảnh người chồng tệ bạc thuở xưa. Kẻ luôn luôn tự nhấn chìm bản thân vào những trò đỏ đen lô đề cờ bạc. Không ai khác đó chính là Tú. Nhưng tại sao Tú lại ở đây? Và trong cách thảm trạng đau lòng đến thế, Phương không thể nào giải thích cho nổi. Cô run lên tiếng hỏi. Anh, anh Tú đấy à? Ngày kia vẫn im lặng đứng yên không trả lời. Phương như lấy lại đực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net